Chị cố đang ở đây tập trung để làm diễn viên quần chúng. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã bị người ta xô ngã, dọa cho chị sợ nhảy dựng cả lên. Còn chưa kịp phản ứng thì lại lập tức bị người ta gặm cho một cái vào chán, đau đến mức gào rú. Lúc này có Phi âm mới phát hiện người nhào vào cô lúc này không đúng cho lắm. Sờ vào vừa cứng lại vừa lạnh, nói tiếng người nhưng lại không phải là người, rõ ràng là một con quỷ. Người này đúng là đã bị quỷ nhập. Cô dùng sức hít sâu một hơi, quả nhiên người thấy mùi nhàn nhạt, nhạt. Tuy rằng mùi vị có chút nhạt, nhưng ít nhất là có thể ăn, lại có thể bán lấy tiền. Cô há mồm, gặm lên vai của đối phương, dùng lực xé mạch. Con quỷ nhập vào thân thể của Hạ Lê trực tiếp, bị kéo cả bóng quỷ ra. Đối phương hiển nhiên là cũng bị hoảng sợ, không nghĩ tới. Cái miệng của cô gái tóc dài này lợi hại đến như vậy. Lại có thể cắn được cả vào hồn thể của cô Hạ Lê đền cuồng dãy ruộng Muốn thoát khỏi cái miệng kia Nhưng cô gái tóc dài này không những không nhả mồm Mà trong cổ họng còn phát ra tiếng khò khè tự như là ăn món gì ngon lắm Cũng như đang uy hiếp con mồi muốn chạy trốn Cô nhịn không được hét lên thê lương Hai bên bắt đầu cấu xé nhau càng kịch liệt Tô địch thiệu nhất châu Nhâm khôn viên, cao minh chạy ra bên ngoài cũng sắp sửa bị dọa đến điên mất cửa chính không mở được bọn họ lại mở cửa sổ nhưng cửa sổ cũng không xê dịch được bởi vì đá không mở đập không vỡ ở trong phòng vừa có tiếng gào thép chói tai vừa có tiếng gầm gừ nghe đáng sợ tựa như là hai con giã thú đang cào xé thi thể của đối phương vậy viên cầm mình lúc này sợ đến mức đi vòng quanh làm sao đây làm sao đây đẩy hay là chúng ta xếp bùa bình an thành vòng tròn, chúng ta trốn ở trong, hai con quỷ kia sẽ không thể nào làm hại chúng ta được. Nhâm khôn nói, cậu nghĩ là tôn ngộ không à? Hả? Còn còn tôi, là ba sư đồ đường tao tạm mà. Hả? Vẽ cái vòng mà có tác dụng, thì nắm tay trong tay, chẳng phải là tốt hơn sao? Nếu như xếp ở bên ngoài, một trận gió thổi bay hết, đến lúc đó biết làm sao? Viên cả mình lau nước mắt, những những mấy người thật là khủng khiếp. Ý, hai cô gái đó thật là đáng sợ chúng ta chúng ta sẽ chết ở đây mất tô địch nắm chặt lấy lá bùa bình an trong tay thầm nghĩ nếu như cố đại sư ở đây thì tốt rồi nếu như có cô ở đây khẳng định là sẽ có cách đối phó với con quỷ kia bọn họ cũng không cần phải rơi vào đường cùng như thế này nhưng chị cố ở tận thành phố a nước xa làm sao cứu được lửa gần thiệu nhất Châu trầm mặc một lúc lâu này hai người nghe xem Động tính ở bên kia có phải đang nhỏ dần? Tô địch lắng tai nghe. Quả nhiên tiếng hét càng ngày càng nhỏ. Tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng yếu. Ngay cả tiếng va chạm binh binh bóp bóp lúc này cũng ít đi. Hình như là thật sự nhỏ hơn rồi đó. Liệu có phải là đã đánh nhau xong rồi? Nhâm khôn mà tái nhợt. Không phải đâu. Đánh nhau nhanh như vậy mà đã xong hơn sao? Có lẽ nào... Ngay khi bọn họ đang kinh hoàng không thôi Liền nghe thấy mọi thứ yên tĩnh trở lại Tiếng hét chói tai, Tiếng gầm gừ Tiếng đánh nhau đều biến mất Bọn họ không nhịn được nhìn nhau Nhốt nước bọt Xong rồi Thật sự là xong rồi Vậy ai thắng? Ai thắng? Ai thắng đối với chúng ta mà nói Đều không phải là tin tức tốt lành gì Hai con quỷ Hoạt nhìn đều không phải loại thiện lành. Đối với bọn họ mà nói, kết quả tốt nhất là quỷ cứ đánh nhau tiếp, đánh mãi cho đến khi bọn họ được cứu mới thôi. Kết thúc quá sớm thì không ổn. Đang lúc lo lắng, quả nhiên liền nhìn thấy một cái đầu đen thui lùi từ bên trong phòng nhô ra, mái tóc rũ xuống vừa đen vừa dài. Giờ phút này rối tung, cô cong eo xuống, đung đưa hai cánh tay quỷ dị, chậm gì gì đi ra khỏi phòng. không cần nghĩ cũng nhìn ra đây chính là con quỷ tóc dài đã thắng lại nói con quỷ tóc dài này đường đi yên lặng không một tiếng động mái tóc dài lắc lơ qua khe hở dường như có thể nhìn thấy bên dưới mái tóc dài ẩn giấu một đôi mắt đỏ lòm âm lãnh nhìn đối phương một khi phát hiện con mồi cô sẽ nhào lên cắn một miếng nhốt chửng ngươi vào bụng lúc này bọn tô địch thiệu nhất chu một chữ cũng không dám nói nép ở sau một ngăn tủ rôn rẩy nhìn con quỷ tóc dài hạ thấp giọng gọi tục tô địch nhất chu tô địch các người đang ở đâu nhất chu tô địch Từng tiếng gọi, như thể gọi hồn, gọi đến mức tô địch và thiệu nhất châu run dày, mồ hôi tôn xối xả. Con quỷ tóc dài này thật lợi hại, không chỉ biết tên của họ, mà còn cố ý gọi bọn họ ra, muốn lừa bọn họ đi ra ngoài gọi để cho dễ giết hay sao. Đừng có hòng. Có điều giọng nói này tại sao nghe có chút quen tai, giống như giọng của cố đại sư. Con quỷ tóc dài này còn lợi hại hơn so với con quỷ nhập vào người của Hạ Lê. Không chỉ biết tên của chúng ta, mà còn biết cả ngụy Trang. Đến lúc này quả nhiên không ai dám đi ra. Bọn họ che miệng, trốn ở góc phòng. Không ai dám thở mạnh. Nhìn con quỷ tóc dài lắc lư hai cánh tay quỷ dị. Đi cộp cộp vài bước. Không cẩn thận, giẫm phải mấy cái xương người. Chỉ thấy cô hình như là sừng sốt. Sau đó dừng bước cánh tay vặn vẹo, sờ mó trên mặt đất. Rốt cục nhặt lên một khúc xương nhỏ. Gắng sức nhét nhét vào trong bộ tóc Sau đó bọn họ lại nghe thấy một trận tiếng răng rắc Âm thanh tựa như là đang ăn hải sản bẻ càng cua Con quỷ đang ăn một khúc còn chưa đủ Lại vặn vẹo cánh tay nhặt lên mấy khúc nữa Nhiều đến mức thậm chí còn phải nhét cả vào trong túi, Vừa nhét vừa ăn như là nhặt được bảo bối Thế nhưng bởi vì tay không quá tiện Nhặt xương rất tốn sức Bọn họ nhìn mà cũng sốt ruột Bọn tô địch nghe thấy âm thanh này Thì kinh hãi Da đầu run lên nổi ra gà Trong lòng thậm chí còn buồn nôn Nước mắt khó chịu cũng tôn ra Trời ơi Rốt cục họ đang gặp ma quỷ gì thế này Viên cao minh không chịu được kích động Trợn mắt một cái hôn mê Trực tiếp ngã xuống dưới chân của nhâm khôn Nhâm khôn run lầy bày Không đỡ được Chỉ nghe cọc một tiếng Không biết đã va đầu vào đâu Nhâm Khôn giật bắn mình Tô Địch và Thiệu Nhất Châu lúc này cũng đơ ra Hai người cứng ngắc khoanh tay nhìn về phía con quỷ tóc dài Quả nhiên thấy con quỷ tóc dài Có thể nghe được tiếng động Đồng đưa mái tóc dài lắc lư hai cánh tay đi tới Hóa ra là các người trốn ở đây Rốt cục ta đã tìm được các người rồi Xong rồi, to rồi Nhâm Khôn chảy nước mắt vẻ mặt của tô địch và thiệu nhất châu lúc này cũng tuyệt vọng phải làm sao đây họ thực sự là không còn đường để thoát nữa rốt cục con quỷ tóc dài đi đến trước mặt của bọn họ từ trên cao nhìn xuống mái tóc dài lắc lơ gần như cũng sắp chạm vào mặt họ dáng vẻ quỷ dị này thoạt nhìn âm hiểm ác độc các người vẫn tốt chứ vẫn tốt chứ là vẫn tốt, là vẫn chứ, vẫn tốt, chứ. Vẫn tốt chứ không Bọn họ không tốt đẹp tí nào Cứu với, cứu với Bên phía ban tổ chức kia cũng gấp gáp lo lắng Không biết đã xảy ra chuyện gì Tận mắt nhìn thấy năm người bọn tô địch Thiệu nhất châu viên cao minh nhậm khôn Và hạ lê đi vào phòng Nhưng giờ phút này lại không thấy đâu Người ta đã lật tung cả phòng lên Để tìm hết những chỗ có thể tìm Nhưng chẳng thấy bóng dáng của một ai Mới đầu họ còn tưởng rằng Khách mời cố ý để tăng hiệu quả chương trình Muốn tránh khỏi màn hình Rồi sẽ làm trò gì đó đặc sắc Làm tăng màu sắc giải trí cho chương trình Nhưng họ đợi một lúc lâu Cũng không thấy người ra Nghĩ như vậy Cứ đi xuống cũng không phải là cách hay Lúc này mới dùng tai nghe Để liên lạc với nhậm khôn Ai ngờ lại không liên lạc được Họ vội vàng qua xem Thì phát hiện Ở trong phòng không có một bóng người Tựa như là bốc hơi vậy Ngay cả Cô diễn viên họ cố Đóng vai quỷ cũng biến mất Cô ấy biến mất từ bao giờ mà họ không biết Thế là sao Lại nói Trước ống kính có nhiều người xem như vậy Đều tận mắt thấy những người kia đi vào phòng Lúc trước Lại không có ai ra Làm sao có thể nói không thấy là không thấy Đó là người sống sờ sờ đó Chuyện này làm cho người ta nhìn nhau khiếp sợ Từ lòng bàn chân nổi lên Một luồng quỷ khí lạnh lẽo Chỉ có đạo diễn của chương trình có chút dự cảm không ổn. Nhớ tới lúc trước gặp ma ở công viên giải trí. Nghĩ thầm không lẽ là họ đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ. Không biết bọn Nhâm Khôn có còn sống hay không. Nếu như đã chết thì chẳng phải là thế hay sao. Ông ta sợ đến nỗi mặt mỗi trắng bạch. Vội vàng bảo trợ lý mời hết tất cả hòa thượng đạo sĩ tiên cô ở trên trấn tới. Cho dù là tốn bao nhiêu tiền cũng được. Trợ lý nghe vậy, ồ ồ cạc cạc chẳng hiểu gì. Đây là đạo diễn bị dọa cho ngu hay sao? Người mất tích thì phải đi báo án, chứ sao bây giờ lại làm ra mấy cái chuyện mê tín dị đoan? Thật thần cái gì? mau đi đi! Ta bảo đi thì cứ đi! Trợ lý bị quát đến nỗi giật nảy mình, chỉ có thể phục tùng uy quyền. Trong lòng thì nói, đạo diễn đúng là bị điên rồi. Chuyện ngày hôm nay mà truyền ra thì chắc chắn Là sẽ bị cấp trên lột da Thế nhưng cậu ta vừa ra đến đầu ngõ Đã bị ba hòa thượng chặn lại Một lão hòa thượng dẫn theo hai tiểu hòa thượng Có vẻ đạo mạo đứng ở trước mặt Cười trông như là Phật Di Lặc Ai gì đạo Phật Ta thấy thi chủ đang rất gấp Không biết lão nạp Có thể bài ưu giải hạn cho thi chủ hay không Quả thật là đưa than vào ngày tuyết đang lạc ở hoang đảo thì lại gặp ốc đảo mấy kẻ lừa đảo này vừa hay rơi vào họng sống trợ lý nhỏ giọng bèn nói mau mau vào đến với tôi vào đến với tôi trợ lý dẫn ba hòa thượng trở về vừa để ăn lòng đạo diễn nhưng mặt khác lại gọi điện báo cảnh sát mới là đúng đắn liễu nguyện hòa thượng kích động đến mức con mắt phát ra ánh sáng lập lòe vui sướng cái đầu chọc lốc cũng phát sáng Lão đã bồi hồi đứng ở bên ngoài cả buổi, cuối cùng cũng có cơ hội trà trộn vào. Lão làm sao mà không kích động, nhưng không biết là chị Cố đang làm việc ở đâu. Tịnh hành thì càng nghi ngờ sư phụ mình có liên quan gì với Cố Thí Chủ, bởi vì chưa bao giờ thấy sư phụ quan tâm đến người nào như vậy. Đuổi theo từ Bạch Ngọc Trấn đến tận thành phố A thì không nói. Cách nơi đây mấy bước đã vô cùng vội vàng, không còn phong thái của Cao Tăng. Thế nhưng thái độ của cố thí chủ đối với sư phụ lại chẳng khác gì đối với người bình thường. Khác biệt lớn như thế, hắn thật sự là không hiểu. Nếu như có cơ hội thì kiểu gì cũng phải hỏi cho ra nhẽ Chân độ thì không suy nghĩ nhiều như vậy. Đeo cánh tay, tập trung nhìn đường. Hiện giờ không hề dám mất tập trung, chỉ sợ là suy nghĩ nhiều, không cẩn thận gãy nốt cánh tay kia. Đến lúc đó thì e rằng là cơm cũng chẳng có mà ăn. sẽ chết đói nơi đầu đường xó chợ, trở thành cô hồn dã quỷ. Bọn Liễu Nguyện thì càng đi lại càng thấy không ít người, sắc mặt hoảng loạn, chạy tống chạy lôi, cảm thấy kỳ quái. Đến lúc đi qua một chỗ rẽ, thấy cuối đường có một nhà căn nhà nhỏ tối om, Liễu Nguyện mới giật mình. Có phải là đã xảy ra chuyện rồi không? Chợ lý thất thần cũng cắm đầu vào điện thoại di động, Hỏi đồng nghiệp qua WeChat rằng là khi nào cảnh sát tới. Nếu như chưa tới, thì mau dục bọn họ nhanh lên. Mấy người mất tích đều là đại nhân vật. Cho dù là ai trong số đó xảy ra chuyện, thì tất cả cũng xong đời Còn đối với ba kẻ lừa đảo, thì cũng không nhiệt tình lắm. huống hồ chuyện idol mất tích là chuyện bí mật. Làm sao có thể tùy tiện nói ra với bọn hòa thượng lừa đảo. Tịnh hành nhìn thoáng qua nói. Sư phụ, còn thấy nơi đó hẳn là có ác quỷ đang quấy phá đó. Trần Độ nói, Ê, chúng ta đi qua xem sao. Trợ lý lúc này ngẩng đầu. Cái gì mà ác quỷ, đừng có nói càn. Nó bệnh nó bạ, dọa người ta. Bây giờ là xã hội khoa học rồi, làm gì có quỷ. Đừng tưởng các người là hòa thượng thì tôi sẽ tin. Cẩn thận tôi tiện các kiện các người vì cái tội tuyên truyền tà giáo gây họa cho quân chúng. Liễu Nguyện Bình thản dừng dâng, không hề phật ý vì lời nói của trợ lý. Chỉ chỉ vào hai tòa nhà, hai bên cuối hẻm. Khí tức nơi đó rất kỳ lạ, chắc chắn là bên đó có người đang gặp nguy hiểm. Nếu như không sớm ngăn cản, e rằng là mất mạng đó. Tịnh hành nếu mày có phần không đồng tình nhìn trợ lý. Trần Độ nói. Tiểu thí chủ à, chỗ các anh không phải là có người xảy ra chuyện rồi chứ? Trợ lý hơi kinh hãi trong lòng, lại thấy mấy tiểu hòa thượng nói đúng căn phòng mà bọn nhậm khôn, tô địch mất tích. Thì lại càng kinh ngạc không thôi Lúc này mới nhìn kỹ Ba hòa thượng trước mặt Khó tin nói Các, các người đã đoán mò đây à Không phải là nghe thấy gì đó rồi đến lừa chúng tôi chứ Tịnh hành A-di-đà-phật Nếu như thí chủ không tin Thì cứ đưa chúng tôi đến là biết Nếu chúng tôi có nói sai Thì báo cảnh sát cũng không muộn Trần Độ cũng nói Người xuất gia không nói rồi ý Thí chủ cứu người là quan trọng đâu Trợ lý trầm tư dù sao thì coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa có lẽ mấy hòa thượng này thực sự có bản lĩnh vừa hay đạo diễn cũng muốn đi tìm mời mấy hòa thượng về cậu ta xoay người trực tiếp dắt bọn họ đi tìm đạo diễn đạo diễn đang lo đến độ quay mòng mòng vừa nhìn thấy ba vị hòa thượng thì kích động muốn nhảy dựng lên la hét chói tai là được cứu đến lúc này bọn liễu nguyện tịnh hành và chân độ mới biết thực sự là có người đang gặp nguy Không biết bọn họ mất tích như thế nào, rõ ràng tất cả cùng vào một phòng, sao lại không có thấy ai. Cách gì bọn họ cũng đều đều đã thử qua, nhưng vô dụng. Người mất tích, bao gồm có MC của chúng tôi và một nhóm khách mời đặc biệt, không biết bây giờ họ ra sao, chúng tôi đã phái người đi tìm xung quanh mà không thấy. Lúc này, sếp nghe tin cũng vội vàng chạy tới. Ai tiểu cố xảy ra chuyện gì rồi Cô ấy là đàn bà con gái gặp loại chuyện này Thì biết làm sao đấy Tuy liễu nguyện đã 89 tuổi Nhưng tai của lão rất thính Ánh mắt cũng sắc bén Cái gì? Tiểu cố Tịnh hành và chân độ cũng nhìn sang ông sếp Chẳng lẽ tiểu cố nọ Chính là cố thí chủ Sếp tự xưng là người duy nhất Biết bí mật ẩn của thế giới nhìn thấy hòa thượng thì cung kính vội nói giả tiểu cố chính là cố phi âm là cô gái tóc dài cao chừng một mét sáu có vẻ gầy yếu cô ấy là nhân viên nhà ma của chúng tôi lúc đó cô ấy cũng ở trong căn phòng xảy ra chuyện bây giờ mất tích cùng với bọn tô địch thiệu nhất châu nhậm khôn và viên cao minh đó tôi đoán bây giờ họ đang ở cạnh nhau đại sư à một lát nữa lúc ông cứu người làm ơn xem giúp tiểu cố có ở đó không cầu xin các người nhất định là phải cứu giúp cô ấy, phải giúp cô ấy. Chuyện này còn phải nói hay sao? Liễu Nguyện nghe thấy cố tỷ tỷ ở trong căn phòng kia, thì lông mày dựng đứng, xoay người hùng hổ chạy lên lầu. Đôi chân thấp khớp, nhưng lúc này cũng chạy nhanh như đốt pháo. Tịnh hành thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, chân độ cũng chậm chạp leo lên. Mấy người bọn đạo diễn, trợ lý và sếp liếc nhìn nhau, rồi cũng đi theo. Này! có được không vậy, đạo diễn, hay là hay là mình chờ cảnh sát tới rồi rồi rồi tính, tôi cảm thấy đoàn làm phim của chúng ta hình như là có phần tử khủng bố trà trộn đó. Thầy nhậm khôn bị bắt rồi. Nếu như chúng ta mà cứ dây dưa lung tung, họ sẽ mất mạng. À, cậu không hiểu đâu. Tình huống này bọn phần tử khủng bố làm sao có thể làm ra được. Là bao nhiêu người đó, cậu cậu đừng có nói nữa, im mồm đi. Đúng vậy, cậu đừng lo lắng, chắc chắn là căn nhà kia có vấn đề. Cho nên mới có thể nhốt cọn chọn bọn họ đó Tiểu cố của chúng tôi cũng đâu có tầm thường Tôi thấy liễu nguyện hòa thượng kia lại hại Tôi tin họ Trợ lý bất lực Dù sao thì cậu ta cũng đã khố hết sức Bọn họ lên đến lầu 2 Thì thấy liễu nguyện hòa thượng Đang đứng trước cửa gỗ Miệng niệm những câu thần chú mà bọn họ nghe không hiểu Bàn tay nhăn nheo khua trong không trung Sau đó Lão quát lên một tiếng Bàn tay vẽ ra một luồng sáng Luồng sáng như là thật ánh sáng lấp lánh trong không trung nứt ra một cái lỗ hổng vết nứt càng ngày càng lớn mở rộng bốn phía cứ như là bức rèm che chắn bị người ta cắt cuối cùng lộ ra cảnh tượng thật sự ở trong phòng trong phòng vừa hỗn loạn vừa bẩn thỉu mặt đất tràn đầy máu tươi tanh tưởi xương khô vỡ nát ở trong đống xương khô Không chỉ có viên cao minh đang hôn mê bất tỉnh, mà còn có mấy người đàn ông cứng đờ đờ. Đó chẳng phải là tô địch, thiệu nhất chu và nhậm khôn mà họ đang tìm kiếm hay sao. Lúc này mấy người đàn ông đang ngồi sổm trên đất ngửa đầu, run bần bật, nhìn cô gái tóc dài quỷ dị, đang khom lưng, hai tay buông thõng Đạo diễn, trợ lý và xếp bị dọa cho ngây người, rụi mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Lui về đằng sau mấy bước Trợ lý lúc này vô cùng hối hận Cậu ta đâu có biết Ba vị đại sư lại có tài năng như vậy Bọn họ không phải là kẻ lừa đảo Như cậu ta nghĩ Sớm biết như thế Cậu ta đã đối xử lễ phép Với bọn họ một chút Không biết bây giờ có còn cơ hội cứu vãn hay không Này tôi tụi, tụi hoa mắt à Không không hoa mắt đâu Bên trong đó không phải là, là quỷ chứ Nữ quỷ tóc dài Cả mình, có phải là cậu đã bị nữ quỷ tóc dài kia hại chết? Không không, chúng chúng ta, chúng ta đã đụng vào hiện trường gây án rồi. Đại sư, đại sư, các người báo cứu người đi. Trời ơi, gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương. Cảnh tượng trước mắt thật sự giống hiện trường vụ án. Mặt đất hỗn loạn, không khí quỷ dị Còn có mấy người đàn ông to lớn, đang thê thảm ngồi bệt trên đất. Lại có cả nữ quỷ tóc dài lạnh lẽo đang đứng đó nhìn. Cảnh tượng này giống y hệt như hiện trường một vụ án giết người hàng loạt. Tiếng hét ở bên ngoài làm cho mấy người trong phòng như sực tình. Bọn họ quay đầu trợn mắt kinh hoàng nhìn ra. Quả nhiên thấy ngoài cửa có ba vị hòa thượng cốt cách như thần tiên đứng đó. Còn có mấy người bọn đạo diễn đang liều mạng vẫy tay như gọi bọn họ ra ngoài. Ba người bọn tô địch, thiệu nhất châu nhậm khôn. Vô cùng mừng rỡ, kích động đến rôn rẩy. Bọn họ vậy là được cứu rồi Bây giờ trong đầu bọn họ chỉ có một chữ là chạy Bất luận như thế nào cũng phải chạy Nhưng lúc bọn họ kích động không thôi Định kéo viên ca minh chạy Thì lại phát hiện Nữ quỷ tóc dài cũng chậm rãi quay đầu Thân thể vặn vẹo của nàng hướng ra cửa Động tác này làm cho bọn đạo diễn và trợ lý Cùng với sếp sững người Ra đầu tê cả đi cho dù là cách một bức rèm cũng có thể cảm nhận được ánh mắt thâm độc dừng ở trên người mình họ không dám ho he liều mạng lùi về đằng sau dường như là đang muốn làm cho mình trở nên tàng hình vậy tàng hình chúng tôi tàng hình tàng hình ba vị đại sư đứng im tại chỗ không nhúc nhích chuyện này là tô địch thiệu nhất châu và nhậm khôn cả kinh nghĩ thầm tại sao Nữ quỷ tóc dài này không sợ gì Chẳng lẽ cô ta còn muốn đánh một trận Với các vị đại sư Cô ta lợi hại như vậy Trong lúc đang nghi ngờ không thôi Thì quả nhiên thấy con quỷ Giật giật, bước chân siêu vẹo Đi ra phía cửa Sau đó cô ta giơ đôi bàn tay quỷ dị Vén tóc, mở to mắt Nhìn thấy người quen thì cao hứng toét miệng Bảo sao tôi thấy rất quen Hóa ra là các người Đạo diễn, trợ lý và ông sếp choáng váng. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt dưới mái tóc, bọn họ khiếp sợ há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi, giống như không tin vào những gì mình đang thấy. Liễu Nguyệt, tịnh hành và chân độ thoạt nhìn, còn tương đối bình tĩnh. Nhưng lúc này cũng ngơ ngác mắt nhìn trừng trừng, có vẻ như bị dọa cho choáng váng. Mấy người ở trong phòng thấy bọn họ bị dọa thành bộ dáng này, thì trong lòng càng kinh hoàng. Thầm nghĩ... Gương mặt đó khủng bố cỡ nào Mới có thể làm cho bọn họ cả kinh trợn mắt như vậy Lúc còn đang nghi thần nghi quỷ Thì nữ quỷ tóc dài quay đầu Vén mái tóc lộ ra gương mặt quỷ dị quen thuộc Trên đầu cô vẫn còn một dấu răng Đôi mắt đen như mực âm u nhìn bọn họ chằm chằm, Khóe miệng thì cứng đờ đờ Âm thanh lạnh lẽo quỷ dị Nhất Châu, Tô địch mau tới đây Đừng sợ chúng ta ra ngoài thôi Tô Địch, Thiệu Nhất Chu và Nhậm Khôn muốn ngất. Nữ quỷ tóc dài trước mặt, chẳng phải là cố đại sư mà họ đang trông ngóng hay sao? Viên ca minh thì nấc lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Cũng may là không có quá nghiêm trọng. Nhậm Khôn ở lại chăm sóc hắn. Còn Hạ Lê thì được đưa vào bệnh viện. Cô không bị vết thương nào nghiêm trọng. Nhưng khi bị quỷ nhập, nguyên khí bị hao tổn cho nên lúc này rất mệt mỏi. Hơn nữa lúc đánh nhau với chị Cố còn bị chị Cố cắn cho mấy cái. Sau gáy và bà vai có dấu răng. Trong lúc mơ màng tỉnh dậy thì thấy cả người đau đớn. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô không hề có chút ký ức nào sau khi bị quỷ nhập cả. Tô địch cảm thấy, thôi thì cứ để cho Hạ Lê quên đi cũng tốt. Nếu như nhớ lúc mình bị quỷ nhập Lại còn ăn xương người rau ráo Thì chắc chắn là trong lòng không chịu nổi Đến phát điên Dù sao thì có phải ai cũng như chị cố được đâu Nhặt xương ở trên đất ăn Còn nhặt một đống đút vào túi Con tiểu quỷ nhập vào hạ lê nghe nói Đã bị chị cố đánh cho chết khiếp Đánh đến mức ngây ngốc tán hồn Sau đó bị bán cho liễu nguyệt đại sư Với giá 30 tệ Liễu nguyện đại sư trực tiếp Tống nó xuống địa phủ Ném vào vạc dầu Nó còn chưa kịp khóc, đã bị đưa đi, đến nỗi chẳng thèm quan tâm lai lịch của tiểu quỷ này, còn bị liễu nguyện đại sư bực tức đấm cho mấy cái. Liễu nguyện đại sư đau lòng muốn chết, không ngờ lão vừa mới đi chưa được bao lâu, thì chị cố của lão không chỉ bị thương ở eo mà còn bị thương ở tay, trên đầu còn bị một dấu răng, vốn mặt đã không ưa nhìn, lại càng khó nhìn hơn. Làm sao mà lão không tức? Chỉ đấm hai đấm đã là nhân tử lắm rồi. Cố Phi âm dựa vào mặt bàn. Ở trên lưng, dán hai miếng cao. Mãi mới đỡ đau. Lưng đau làm cho cô không đứng dậy nổi. Vết thương ở trên đầu cũng lấy nước sắt trùng lau sạch. Nhưng vẫn không nhìn nổi. Ảnh hưởng đến mỹ quan thê thảm. Cả cánh tay cũng vặn vẹo. Xương cốt kêu răng rắc. Làn, làm cho da đầu người ta nghe mà tê dại. Thiệu nhất trù khóc lóc một hồi. Gương mặt tuấn tú, tuổi thân nhìn trầm chầm, chầm vào cố đại sư. Vừa rồi, tôi suýt nữa bị cô hù chết. Tôi còn tưởng rằng là mình bị ăn thịt rồi. Tôi sợ đến mức ngay cả di Chúc cũ đã nghĩ xong. Tô địch yên lặng gật đầu, anh cũng vậy. Không bị tiểu quỷ ăn, thì cũng suýt nữa bị cố đại sư dọa đến phát điên. Cố phi âm chớp mắt nhìn bọn họ. Này tôi vẫn gọi các người mà, chẳng qua các người không để ý đến tôi đó. Thiệu Nhất Chu nghẹn họng. được rồi, thôi thì làm cô tủi thân, chúng tôi xin lỗi. Bấy giờ Lão Liễu Nguyễn mới nói, Ấy, các người vậy mà không nhận ra cô thi chủ, vừa nhìn đã biết không phải là bạn tốt của cô thi chủ rồi. Thiệu Nhất Chu và Tô Địch lại nghẹn họng, không nhận ra chị Cố là họ sai. Nhưng vấn đề là ai có thể ngờ, chị Cố đang sống sờ sờ bỗng nhiên lại biến thành con quỷ tóc dài, lưng khom, tay buông thõng, khắp nơi đều là tóc. Họ đâu có nhìn thấy mặt cô, lại không thể có ánh mắt nhìn xuyên thấu. Còn có hiểu gì về huyền học đâu, làm sao có thể nhận ra được. Tô địch nhìn khúc xương mà chị Cố đang cầm ở trong tay. Đây chính mắt anh tận mắt nhìn thấy. Chị Cố nhặt từ dưới đất lên, lại còn cho vào mồm, gặm rau ráu. Lúc này, vừa nhìn thấy thì không khỏi kinh hãi. Ờ, ờ, cái này, cái này... cố phi âm đưa khúc xương có muốn ăn không không không tôi tôi không ăn đâu tôi không ăn anh xua tay Ê, chị cố thứ này rất quỷ dị hay là hay là cô cũng đừng có ăn cố phi âm cười cười nhìn lại khúc xương nhẹ nhàng dùng chút lực khúc xương lập tức tan thành một làn khói làn khói mờ mịt nằm trong tay cô nhìn trong lại càng có phần quỷ dị Tô địch và thiệu nhất châu nhìn mà ngây người. Sao xương cốt lại có thể biến thành khói? Liễu Nguyện Hòa thượng nói: Đây chỉ là thuật che mắt của con tiểu quỷ kia. Thật ra không phải là xương người đâu. Nó dùng oán khí của nó biến thành đó. Không đáng sợ như các người tưởng đâu. Tô địch nói: ăn, ăn thứ này không tốt cho thân thể sao? Nó dù sao cũng là là quỷ quái. Còn còn chúng ta là người mà tịnh hành bê một chậu nước. Dấp khăn ướt đưa cho chị cố Thứ đó đối với các anh đúng là không tốt Nhưng đối với cố thí chủ Thì là thứ tuyệt vời đó Tô địch thực sự À lên một tiếng Đại khái là hiểu Oán khí này đối với người thường bọn họ Quả thực là không tốt Nhưng dù sao thì cố đại sư Là người tu hành Phương thức tu hành của cô đặc biệt Cho nên nhìn thấy thứ này không còn đáng sợ nữa Cố phi âm cầm khăn ướt lau tay một hồi, còn tiện tay vỗ vỗ lên đầu. Cô lăn xuống mặt đất vài vòng cho nên cả người bây giờ dơ giấy. Nhưng tay cô bây giờ rất bất tiện. Cô muốn hướng bên trái mà nó lại cố tình quay bên phải. Cô muốn lau đằng trước, nó lại lau đằng sau. Thậm chí có lúc nó còn xoay tròn 360 độ, không có góc chết. Vừa cứng, vừa không nghe lời, không khác gì là một cánh tay giả. Cả phòng sừng sốt nhìn, chân độ muốn ra tay hỗ trợ. Nhưng nếu như không phải, chính hắn còn đang phải đeo băng tay, thì chắc là cũng giúp được một chút. Đương nhiên là cũng rất nghi ngờ. Liễu Nguyện Sư Phụ, thầy xem tay của thí chủ bị làm sao vậy? Lúc trước vẫn ổn, sao tự nhiên lại thành thế này? Liễu Nguyện Hòa Thượng nhìn kim quang công đức sán nạn ở trên người của chị cố. Bên cạnh kim quang công đức còn có oán khí nặng nề. Liễu nguyện nói là ngũ tệ tam khuyết đó. Thật ra là ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ tam khuyết bao gồm những thứ này. Nó có thể thay đổi quỹ đạo bản mệnh vốn có của một người. Chắc chắn sẽ chịu phản phệ. Lần đó động đất đã... Gặp nhiều người trong số mệnh đã định Chắc chắn là phải chết Nhưng bọn họ vì rất nhiều nguyên do Mà có thể còn sống Sau này sẽ gặp vô số biến cố Không chỉ coi như là ảnh hưởng đến sổ sinh tử Mà có khi còn phải viết lại cả sổ công đức Việc này đúng là rất phức tạp Loại cơ duyên này Không phải là ai cũng có thể làm được. Khó trách, sư phụ đã từng nói. Ông trời rất thiên vị, cố tỷ tỷ. Tịnh hành và chân độ lúc này giật mình. Bọn họ tất nhiên là hiểu về ngũ tệ tam khuyết. Thế nhưng tô địch và thiệu nhất châu nghe thấy thì mơ mơ hồ hồ. Ngũ tệ tam khuyết là cái gì cơ? Sau đó nghe lão liễu nguyện giải thích. Ngũ tệ tam khuyết thì không khỏi. Càng thêm nể phục cố đại sư. Kính trọng không thôi. Tô địch đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước, anh cũng đã từng gặp chị Cố một lần. Lần đó, chân của chị Cố đang bị hủy. Về sau, ổn định lại, anh cũng không có hỏi nhiều. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ lần đó, nó cũng thực sự chính là ngũ tệ tam huyết hay sao? Cố phi âm lúc này, đang gặm gặm cái xương, cũng gật gật đầu. Có vẻ rất vui vẻ, chính là như vậy đó. Đáng lẽ lần đó, anh chết rồi, tôi không cẩn thận cứu được anh. Cho nên là ông trời đáng ghét, lại hành hạ tôi đó. Hey. Tô địch sững sờ ngây ngốc, nhìn cố phi âm, vẻ mặt như là đang trách. Ngồi ăn đồ ăn vặt, hốc mắt của anh tự nhiên đỏ lên, mếu máu. Là tôi, là tôi. Tôi đã làm hại. Tôi đã làm hại đến chị Cố rồi. Là tôi không tốt, tôi không ra gì. Anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu hôm nay không phải là vô tình nói ra, thì anh sẽ không bao giờ biết. Có người không chỉ cứu mạng anh, mà còn vì điều đó, phải chịu biết bao nhiêu tội nghiệp. Vì sao? Đến bây giờ, chị Cố cũng chưa nhớ tới anh chứ. Thật là chua xót Đúng là chua xót. Lúc nữ quỷ áo đỏ, con ma điên bính bính, và bà già quay về, nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh chị Cố. Bưng trà rót nước, thậm chí là đút trái cây tận miệng, vô cùng ân cần hỏi han, thái độ rất tốt. Trái cây thậm chí cũng đã cắt thành từng miếng, mà chị Cố thì đang nằm dài ở trên bàn, chỉ cần mở miệng là được đút cho. Bọn họ mới rời đi được một lúc, không biết đã xảy ra chuyện gì. tại sao lại như thế này nữ quỷ áo đỏ chua xót cô không hiểu vì sao xinh đẹp như tô tô đẹp trai như nhất chu cũng chịu khuất phục trước uy quyền của chị cố còn bưng trà rót nước đút trái cây như vậy cô âm trầm nhìn chằm chằm thiếu chút nữa không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gào thét không nghĩ tới người vừa xinh đẹp vừa giàu có như cô có một, có một ngày phải đi ngưỡng mộ một cô gái nghèo khổ như chị cố tố phi âm nhìn thấy bà già lao công nữ quỷ áo đỏ và con ma điên binh bính đã quay về lúc này trong khóe miệng nở một nụ cười ấy mọi người đã về rồi nữ quỷ áo đỏ chua xót gật đầu còn ma điền binh bính thì chống cằm trong mắt đào đào bà già ôm cây chổi thì âm trầm cúi đầu trốn vào một góc liễu nguyện tịnh hành và chân độ nhìn ba con tiểu quỷ Ở trên người ba con tiểu quỷ này có không ít oán khí. Nhưng biết không phải là loại ác quỷ lạm sát người vô tội. Chẳng trách, không bị cố thí chủ ăn. Nếu không thì hồn đã không còn ở đây. Tô địch và thiệu nhất châu Chỉ nhìn thấy cố đại sư đang nhìn chằm chằm vào không khí. Khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười. Vừa cười vừa nói mọi người trở về rồi à. Bộ dáng quỷ dị này khiến cho trong lòng họ thấp thỏm là có ai đang ở đó Cô phi âm rất tốt bụng nói là người trước đây các cậu cũng đã từng gặp rồi đây là bính bính đây là bà già lao công và đây là phan hâm mộ của các cậu nếu như cố rảnh rỗi thì thường đi ngắm các cậu còn nói nếu có thể sẽ đốt ảnh có chữ ký cho các cô ấy gì đó hay không cô sẽ rất hạnh phúc nữ quỷ áo đỏ lúc này nhảy dựng lên quỷ khí âm trầm cảm giác khi bí mật của mình bị lộ ra thật xấu hổ, tô địch và thiệu nhất chồ ngây ngốc này ngắm bọn mình sao thảo nào bình thường cứ có cảm giác là âm u lạnh lẽo như là có ai đang soi vậy lại còn đốt ảnh với chữ ký gì gì chứ điều này không phải là không thể Ây ba con tiểu quỷ trống cằm vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào chị cố bộ dáng không vui Chị cố buồn bực, tại sao lại như vậy? Có ảnh có chữ ký rồi, mà còn không vui, hay là còn muốn chụp ảnh chung với quỷ? Bà con tiểu quỷ có chút động tâm, xoay người sang chỗ khác. Không muốn nhìn cô nữa. Cố phi âm thì không hiểu. Thầm nói tâm tư của quỷ thật là khó đoán. Cả ngày từ sáng đến tối chẳng biết suy nghĩ gì. Miệng cô nhai nhai, ăn một miếng táo mà tô địch vừa bón. Táo ăn quả thực là rất ngon, vừa thơm, vừa giòn, vừa ngọt, lại có rất nhiều nước, cắn một miếng, thì hương vị tràn ra đầu lưỡi. Nghe nói đây là táo nhập khẩu rất đắt tiền. Này, mỗi ngày một quả táo, bác sĩ rời xa ta, trái cây thật là tốt, điều kiện sức khỏe sẽ được đảm bảo. Nữ quỷ áo đỏ nhìn đến nỗi đỏ mắt, ngưỡng mộ đến nghiến răng. Này, chị cố này... thực sự là rất biết hưởng thụ đó. Cô bĩu môi khinh thường xoay đầu đi. Tô địch nhìn ra một góc trống không. Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đêm hôm đó. Anh ta không chỉ bay lơ lửng mà còn nhìn thấy cả cây trổi mà bà già đang ôm. Có hai con mắt, máu chảy đầm đìa được treo ở đầu cây trổi. Hình dáng của con quỷ này rất kỳ quái, có vẻ rất đáng sợ. Thế nhưng dù sao, họ cũng đã cứu mình. Sự khác biệt lớn nhất giữa người và quỷ chính là không có gì khác nhau cả. Tham lam mới là thứ đáng sợ nhất trên thế giới. Anh khẽ cười nói, được. Thiệu Nhất châu cũng gật đầu, chẳng phải chỉ là chụp ảnh hay sao. Chuyện này nó rất đơn giản đấy mà. liễu Nguyện vừa nghe thấy là được chụp ảnh, Lão cũng động tâm. Lão cũng chưa được chụp ảnh với chị Cố. còn nói những người trẻ tuổi mỗi một người đều đẹp như là một đóa hoa đặt ở trong đám người vừa liếc mắt thì lập lè như ánh đèn flash điện thoại nhớ tới hồi còn trẻ ông cũng là một hòa thượng đẹp trai đáng tiếc là chị cố đã bỏ lỡ thời gian đẹp trai nhất của ông nghĩ tới thật tiếc nuối tôi tôi cũng muốn chụp ảnh được không bức ảnh đầu nên đặt ở đầu giường của chị cố Để cho cô ấy có thể nhìn thấy ông, nhìn nhiều thì có thể nhớ được ra ông là ai. Còn có thể nhìn thấy ông mọi lúc mọi nơi, như vậy thì chị cố sẽ không thể nào quên được. Nếu như muốn chụp ảnh, vậy thì chụp chung đi. Dù sao vừa nói đến chụp ảnh thì ai cũng hứng thú. Đúng lúc đoàn làm phim thì làm sao có thể thiếu được máy ảnh chứ. Tô Địch đi ra ngoài mượn một cái máy ảnh về. Hòa thượng Liễu Nguyệt ngồi ở bên cạnh chị cố. sở sang lại cái đầu chọc lóc khuôn mặt già nua lúc này cười toét ra như bông hoa cúc cái đầu chọc lóc dựa vào bên cạnh tịnh hành thì ngồi bên cạnh lão liễu nguyệt còn chân độ thì ngồi bên kia của chị cố ngồi rất ngay ngắn khuôn mặt cười thật tươi trông như là phật di lặc tô địch và thiệu nhất châu thì không có được vị trí tốt chỉ có thể đứng đằng sau lưng chị cố nữ quỷ áo đỏ binh bính và bà già cũng bay tới đây nhìn chằm chằm vào máy ảnh cười một nụ cười Chi! Nụ cười cứng nhắc, âm u lạnh lẽo. Cố phi âm cũng rất lo lắng, cô chưa bao giờ chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên được chụp, làm sao mà không kích động chứ? Cô sửa sang lại cái áo bông và mái tóc dài, ngồi ngay ngắn không dám nhúc nhích. Cô mở đôi mắt thật to, thật to, khóe miệng nhếch lên. Chi! Tô địch chỉnh chỉnh máy ảnh. Này, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Tôi đếm này, 10, y9, y8, y7. Sau đó, anh ta cuống cuồng chạy, vừa chạy tới phía sau cố đại sư, vừa nở nụ cười thật chi, sau đó nghe đánh tách một cái, đèn flash lóe lên, bức ảnh đã được chụp. Bức ảnh người bậc quỷ nhìn có vẻ rất quái dị, nhưng lộ ra ở trong ảnh ai cũng rất hài hòa. Chỉ là đây là một sự hoài hài hòa quái dị. Bởi vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cho nên tiết mục sẽ không thể quay được nữa. Hiệu suất của cố phi âm ở trong nhóm diễn cũng đã làm xong đoạn đầu. Cũng may tiền lương đã lấy. Nếu không thì cô có ăn hết tất cả tiểu quỷ đã gây chuyện kia. Cũng không hết hận. Huống hồ cô còn bị thương ở eo và cánh tay. Chỉ có thể về phòng nghỉ ngơi. Ngay cả cơm cũng được đưa vào tận phòng mà ăn. Này, gắp một miếng thịt. Tôi muốn ăn một miếng thịt. Này, phải để rau vào trong cơm ăn cùng mới ngon chứ chỉ ăn cơm không không có mùi vị đâu nữ quỷ áo đỏ trợn mắt đốt cơm cho cô ăn mà cô lại còn kén cá chọn canh có thể ngồi yên ăn được hay không vẻ mặt nhợt nhạt của cô trở nên âm u lạnh lẽo múc một muỗng cơm còn mà điền bính bính cầm cái đũa đặt một miếng nấm xào vào trong muỗng cơm cố phi âm mở to miệng À, nhai nhai Thật tuyệt vời Lúc này bà già lao công bay lơ lửng trên nóc nhà Đôi mắt nhìn vào màn đêm Không biết là đang nhìn đi đâu Nhìn cái gì Nữ quỷ áo đỏ nói Thị trấn này có lẽ là quê hương của bà ta Lúc trước bà ấy còn tới thị trấn này thăm cháu trai Nhưng bà ấy không về nhà Không biết tại sao Bính Bính Cô và bà già lao công ở cùng nhau lâu như vậy Đã bao giờ thấy bà ấy về nhà chưa Bính Bính Nghị nghị lắc đầu Quả thật những năm gần đây Họ dính nhau như hình với bóng Cô chưa từng thấy Bà già lao công rời khỏi tòa nhà hoang Nếu không phải là Có chị cố xuất hiện bất ngờ Chỉ sợ Binh Bính và bà già Sẽ luôn ở đó Lại nói mấy năm gần đây Cô cũng từng nhìn thấy bà già lao công Nhận đồ cúng Giống như Cũng giống như cô Họ không có người thờ cúng Cô cho rằng là vì bà già không có người nhà là cô hồn dã quỷ lần đó chỉ là vô tình nhận được ở đâu xem ra chuyện căn bản không phải như vậy. Cố phi âm rất kinh ngạc. Này bà lão lén nút đi thăm cháu trai à? Hóa ra là nhà của bái ở đây à? Nữ quỷ áo đỏ gật đầu. Tôi cảm thấy bà già có nỗi niềm khó nói đó. Bái vẫn là cô hồn dã quỷ lơ lửng không xuống địa phủ. xem ra ở nhân gian còn khúc mắt chưa được giải quyết không biết là chuyện gì bà già lao công cũng không nói họ có muốn giúp cũng không được chỉ có điều mỗi khi trời tối không biết bà già chạy đi đâu đột nhiên luống cuống quay về đôi mắt nhìn chằm chằm vào cố phi âm cố phi âm ngủ mơ mơ màng màng mặc áo khoác nằm ở trên lưng của bà già bà già cõng cô bay qua cửa sổ nữ quỷ áo đỏ và con ma đen bính bính Cũng rất kinh ngạc Đi theo thì mới phát hiện ra Người bạn nhỏ gặp buổi chiều Đã xảy ra chuyện Người bạn nhỏ đó Ở tiệm internet chơi game suốt đêm Bị mấy thằng du côn Bắt vào nhà vệ sinh Muốn thuộc, chấn lột tiền Cậu bạn nhỏ kia tính tình ương ngạnh Không muốn dây dưa Đương nhiên là bị kéo vào một con ngõ nhỏ Đánh cho mặt mũi sưng lên Lúc cố phi âm tới Cậu bạn kia đang nằm co ro trên mặt đất, trong tay còn cầm chặt mười mấy tệ không buông. Mắt thấy đã bị đạp mấy phát, thằng bé nhất định nhắm mắt không cho. Mấy thằng du côn chưa từng thấy thằng nào ương ngạnh đến như vậy, nhổ nước miếng lại đá vào người thằng bé. Mày có gan thì mày đừng có buông tay, hôm nay tao cho mày biết chữ đau phải viết như thế nào, mày mày chứ. Bọn du côn này không khác gì bọn giết người. Chị cố ghét nhất chính là những tên tiểu tử trộm cướp Bất luận là người hay quỷ Quả thực đây là hành động không thể tha thứ Không chịu làm mà đòi khó ăn Khi có mà ăn cái đầu gối Ăn cái thỏ lõ Cố phi âm vùng tay Lấy cái roi của nữ quỷ áo đỏ vụt qua Trực tiếp quấn vào người thằng Du Côn Sau đó dùng lực giật mạnh một cái Thằng Du Côn chỉ đột nhiên cảm thấy bên hông đau nhói sau đó bịch một tiếng nó bị hất tung lên không trung rồi ngã xuống này mấy huynh đệ của nó cũng trợn mắt ngơ ngốc sau đó liền cười lên ha hả này mày đang diễn xiếc hay sao còn chưa cười xong thì thấy một cô gái cơ thể vặn vẹo cánh tay dụ xuống mái tóc dài xõa ra đôi mắt thì âm trầm từ trên trời hạ xuống bộ dáng vặn vẹo quỷ dị giống như quỷ từ cõi âm phủ. ảnh tượng ly kỳ làm cho mấy thằng du côn chấn động, hai chân run rẩy sợ hãi, mà nói hay là mình thức đêm quá nhiều, cho nên đã xuất hiện ảo giác. Bọn chúng còn đang rụi mắt nhưng lại một lần nữa thì thấy cô gái kia bay tới, đôi mắt đen oán độc nhìn bọn chúng. Trời ơi, chúng mày ơi, có mà đó, có mà đó. Chúng điên cuồng lùi về đằng sau, dưới chân cũng giống như có thứ gì kỳ lạ quấn lấy. Sau đó cả bọn ngã lăn quay. dãy dụa nửa ngày cũng không bỏ dậy được. Cô gái tóc dài từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lẽo. Này, này, này. Các người đang cướp tiền sao? Ờ, Chúng tôi, chúng tôi hủy, chúng tôi hủy. Ta cũng muốn cướp tiền. Mau giao không? tiền ra đây. Tiền Chẳng phải là tiền thì sẽ rất dễ hay sao Lúc này Bọn rú côn Làm sao dám phản kháng Gần như không chút nghĩ ngợi Liền lấy toàn bộ tiền trong túi, Mấy thằng gộp lại Cũng chỉ được có mấy trăm tệ Run dày dơ lên Nước mắt nước mũi chảy xuống tèm lem Ờ, tất cả đều đều đều đưa cho cô. Đừng đừng đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi. Cầu xin cô, tha cho chúng tôi đi, tha cho chúng tôi. Sau này chúng tôi nhất định là không có dám nữa. Cố phi âm cầm tiền bỏ vào tối. Các người còn đánh người. Tôi cũng muốn đánh người nữa. Mấy thằng du côn choáng vắng Trải qua một buổi tối thật đáng sợ. Bọn họ không chỉ bị quỷ cướp hết tiền. Mà còn bị quỷ đánh trong một trận. Cuối cùng mặt mũi bầm dập chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Lúc chạy trốn, thậm chí đến cả đầu cũng không dám quay lại nhìn. Chỉ sợ nhìn nhiều thì mạng của bọn chúng sẽ bị bắt lại. Từ nay về sau, đừng nói là đi thu phí bảo kê. Chỉ sợ ở buổi tối còn không dám đi ra đường. Lúc này mấy thằng du côn đang nằm co do trên mặt đất. Cũng bị dọa cho choáng váng. Còn thằng bé ngây người nhìn cô gái tóc dài từ từ bay tới trước mặt vẻ mặt quỷ dị Nở một nụ cười không chút nào dễ gần Đứng lên đi Người xấu đã bị chị đuổi đi rồi Đừng sợ Cậu bé kia mới bỏ dậy rụt cổ Dường như không thể tin được trên đời này thực sự có quỷ ừ, em, em cảm ơn chị Đã đã đã cứu em Cố phi âm nói Không cần cảm ơn Bà già trợn mắt liếc nhìn Cố phi âm nhìn sang bà già Không thể nói là bà được sao Được rồi Người bảo chị tới cứu em Không cho chị nói bà ấy là ai đâu Cậu bạn nhỏ kia ngơ ngác sững sốt một lát Như không thể nhớ nổi Từ bao giờ mình lại có một người bạn quỷ Cẩn thận từng ly từng tí đưa tiền Chị, chị ơi cái này Cái này cho chị đó Cố phi âm vừa nhìn thấy là tiền thì nhịn không được giơ tay bà già trợn mắt xem thường may mắn cô nghĩ đưa tay về phía trước lập tức lại đưa ra đằng sau bằng không thì khó mà ăn nói hai tay của cô ở phía sau biến thành một chiếc máy bay nhỏ này cứ giữ lại đi chị không cần tiền của em đâu nữ quỷ áo đỏ lúc này cũng không nhịn được mà trợn mắt cô gái tóc dài này đúng là không chịu đựng được cám dỗ Cậu bạn kia à một tiếng lúng túng đút tiền vào tối. Lần này có thể xác định được đây là một con quỷ tốt rồi. Nữ quỷ áo đỏ nói. Cô bảo cậu bạn nhỏ này mau về nhà đi. Ban ngày chơi một chút thì được. Buổi tối không về, còn lang thang ở bên ngoài. May mà bà già nhìn thấy. Nếu không ai biết được, thì đêm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cố phi âm gật gật đầu. Cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Còn nhỏ thì phải lo cố gắng học hành. chơi nhiều như vậy cũng không tốt. Bằng không, lại giống như cô vậy. Không tìm được công việc, lại còn gặp trắc trở khắp nơi. Lúc nào cũng lo lắng, mình rất có thể sẽ bị giảm biên chế. Dù sao thì cô cũng không có văn hóa, không có bằng cấp. Nếu không, khả năng làm việc xuất sắc của cô. Không có, thì cô đã không thể nào giữ được công việc kia. Đi thôi, để bọn chị đưa em về nhà vậy. Cậu bạn kia rụt rụt cổ, nhìn cô gái tóc dài, không hiểu vì sao. Chị ấy là một con quỷ, mà lại cứ xưng là chị ngọt sớt như vậy. À, chị ơi, kỳ thực là, là, là em có thể tự về được. Không, không, không, không, không sao đâu. Em, em tự đi về được đó. Không được, ở trên người của em, Có một khoản tiền rất lớn. Nếu như đi về bị cướp nữa thì sao? Ở trên người cậu, đếm ra thì cũng chỉ có ba mươi mấy tệ. Liều mạng, không muốn đưa cho người khác, đâu có thể coi là một khoản tiền lớn được. Ai... Cuối cùng, cậu cũng không từ chối nữa. chỉ có thể dẫn chị quỷ tóc dài này đi về nhà. Trời tối đen như mực, cũng không có xe, chỉ có thể đi bộ. Cậu cũng không ngờ tới, một ngày cậu có thể được một con quỷ đưa về nhà như thế. Đây thôi thì cũng coi như là một kỳ tích lớn. Nhà của người bạn nhỏ ở trên chấn. Đi bộ chỉ hơn 10 phút, mắt thấy cậu bé đã lên lầu, bà già ôm cây chổi đứng ở dưới. ngẩng đầu nhìn một lúc mới cúi xuống, rồi từ từ. từ từ bay đi xa cố phi âm thì nằm ở trên lưng của con ma đen binh bính nghe nữ quỷ tóc áo đỏ lại nhảy. ai đã đến cửa rồi vậy mà bà già không đi lên xem ai cháu trai đã lớn như thế mà bà ấy vẫn có lẽ vẫn ở đây chứ chị cố đang nghĩ nghĩ tình huống này rất có thể là bà già không thích căn nhà đó Hoặc là căn nhà đó có thứ gì đó khiến cho bà phải để ý. Hoặc là căn nhà đó không có chào đón bà, cho nên bà không muốn về. Cô cũng không rõ rốt cuộc là tại sao, chỉ có thể cảm khái. Bây giờ những người bạn trẻ, quả thật là có nhiều tâm tư. Chỉ có điều bạn họ đi chưa xa, thì nhìn thấy thằng bé vừa rồi lên lầu, lại chạy vọt ra, giống như là cháy nhà. Ở đằng sau có một người đàn ông trông nên tay đang cầm cây gậy. Tào nói mà không nghe lời. Tao cho mày tiền ăn học mày không học Mày chỉ biết chơi chơi chơi chơi Không bằng Mày đi ra ngoài mà làm thuê đi Nói xong liền túm lấy cậu bạn kia vột cho mấy vột Hai mắt của cậu bạn lúc này đỏ bừng Bàn tay muốn ngăn Cũng không ngăn lại được Ở trên lưng đã ăn mấy cây gậy Đau đến mức Thằng bé hét lên Đến bà nội ông cũng mặc kệ ông, ông có tư cách gì mà trách tôi Người trung niên nghe thế Thì muốn nổi cơn tam bành, muốn đánh người. Đây là cách mày nói chuyện với cha mày sao? Để xem, để xem hôm nay tao có đánh chết mày không? Xem tao có đánh chết mày không? Một người phụ nữ trung niên cũng đuổi tới. Ông Ngụy, ông Ngụy à, ông đừng có tức giận như thế. Trời ơi, con trai nó đang tuổi này. Ông cứ từ từ dạy bảo chứ, rồi thằng bé sẽ hiểu ý ông. Hay... Ai... tiểu húc cha con là vì muốn tốt cho con thôi lo cho con tiền ăn học đã vất vả con phải nghe lời cha chứ tiểu húc ạ ngụy húc lúc này cũng cãi bà im miệng chuyện của tôi và cha tôi không cần một người như bà phải quan tâm đôi mắt của người phụ nữ trung niên đỏ lên khó xử nhìn lão ngụy đang cúi đầu lau nước mắt lão ngụy lại càng thêm tức giận mắng thằng bé đây là điều mà mày được phép nói với mẹ mày sao sau đó cầm cây gậy lên mà đánh ngụy húc nói tại không phải là mẹ tôi mẹ tôi đã chết rồi mẹ tôi chết rồi lại còn dám cãi lão ngụy lúc này lại càng siết chặt cây gậy lão nhất định là phải đánh phải đánh cho thằng ôn con này chết mới được ngụy húc sợ đến nỗi nhắm mắt dù sao thì nó cũng đã quen dù cho đau đến chết Nó cũng sẽ không nhận người mẹ đó, chờ đến sau này nó trưởng thành đủ lớn, nó sẽ rời khỏi căn nhà này, nó sẽ đi tìm bà nội, nó sẽ không bao giờ quay về đây nữa. Nhưng hình như là cái gậy này đánh xuống, không có đau như trong tưởng tượng. Nó kinh ngạc, này, chẳng lẽ là lương tâm của cha nó hình như là đã có cái gì thay đổi hay sao? ngụy húc trợn mắt nhìn nó nghĩ đến chị tóc dài và những người bạn rất có thể là họ vẫn chưa đi họ còn đang ở đây họ đang muốn bảo vệ nó liệu có phải hay không có lẽ đúng rồi chính là như vậy rồi lão ngụy bừng tỉnh buông cây gậy bị cảnh tượng này dọa cho sợ ngây người bởi vì lão cảm nhận rất rõ hình như có cái thứ gì đó đang túm lấy cây gậy khiến cho cây gậy không thể động đậy mồ hôi lạnh túa ra vợ của lão bên cạnh liền hỏi ê làm, làm làm làm sao vậy làm sao vậy ông lão ngụy giật mình quả nhiên lão nhìn thấy cây gậy đang bay lơ lơ lừng lừng lão chóng váng Đây đừng là đừng là cách quái gì thế này vợ lão ngụy thấy thế cũng đưa mắt nhìn lên, lão hẹ, bà hét lên, "Trời ơi, có có quỷ gì đó." Sau đó bà ta thất thểu lùi về đằng sau. Không biết đụng về cái gì, bịch một tiếng ngã vật xuống. Cuối cùng cây gậy mới lạch cạch, lạch cạch rơi xuống đất. Không biết vì sao, trong đêm khuya lạnh lẽo, lão ngụy loáng thoáng nhìn thấy bóng một cái bóng dáng gầy yếu đang lom khom lom khom bóng dáng nhỏ bé đó làm cho lão ghê ghê giận giận Liên tưởng tới bóng dáng của mẹ mình bởi vì mẹ lão cũng có bộ dáng nhỏ bé là người phụ nữ nông thôn điển hình ngày thường cũng không có nhiều lời cũng không có mấy kiến thức chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà làm lụng cha ông thường nói là ông không lên cưới bà mẹ Nếu không phải lúc trước Là ở nông thôn Nghe theo lời mai mối Thì nhất định sẽ không cưới bà ấy Sau khi ngụy lão chết Không ai nói với bà ấy cả Ông ấy nghĩ Tuổi của bà đã cao Cho nên đưa bà về trên chấn Để ở cùng Không nghĩ tới Chính vì chuyện ấy Cho nên đã gây ra không ít chuyện Chê cười Bởi vì mấy đồng tiền đồ ăn Vậy mà có thể nói nửa ngày ăn mặc bẩn thỉu làm cho lão ngụy cảm thấy thật là mất mặt may mà năm năm đó mẹ của lão ngụy đã rời khỏi nhà bà cụ nói là bà cụ không muốn ở nhà nữa bà cụ muốn đi ra ngoài tìm việc chuyện này dù sao cũng rất hợp ý của lão ngụy dù sao lúc đó ông mới kết hôn với vợ hai Không bao lâu, mẹ ông ở nhà sống quá là bất tiện, lại còn làm những cái chuyện vớ vẩn thật là phiền phức. Buổi sáng 15-6 giờ sáng đã thức dậy, lại còn cầm cây chổi cứ quét xoèn xoẹt, rồi còn gọi cả nhà dậy ăn cơm. Làm cho họ muốn ngủ một giấc cũng không được, còn thường xuyên vì những chuyện nhỏ mà không vui với vợ ông. Mỗi một lần như vậy, ông thực sự đều rất khó phân xử, thật đau đầu. Sau đó, quả nhiên là mẹ ông đi ra ngoài, nghe nói đi làm lao công ở thành phố A, mỗi tháng dễ cũng phải kiếm được đến 1 hai ngàn. Với tuổi già như vậy, thì cũng là không tệ. Nhưng thỉnh thoảng ông cũng gọi điện, bà cụ cũng gọi điện về, hỏi han một chút rồi không nói gì nữa. Chỉ có điều, nghe con trai ông nói, bà cụ đã đến trường tìm thằng bé dẫn thằng bé đi ăn cơm mua quần áo rồi còn cho thằng bé tiền tiêu vặt nhưng tuyệt đối là tìm cháu chứ lại không đi tìm con trai trong lòng của lão ngụy lúc đó ái náy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm ông ngại phiền toái không tới tìm ông thì chứng tỏ là bà già vẫn còn làm được việc vậy chẳng phải là tốt hay sao huống hồ Cơ thể của bà già vẫn còn khỏe, có thể xuống dưới, cúi xuống nhặt giỏ, quét rác, vậy thì chẳng phải càng tuyệt vời hay sao? Bởi vì chuyện này, thằng bé con của ông là ngụy Húc đã nhiều lần cãi ông bởi vì ông không đi đón bà nội của nó về. <cười> mày thì biết cái chó gì, bà nội mày muốn ra ngoài đi làm thuê, tao có bắt bà ấy đi không hả? Bà ấy tự đi Thì tao biết làm gì được hả Thế mà bây giờ Mày lại trách tao à Trách trách cái gì Mày có giỏi thì mày đón bà ấy về mà nuôi Rõ ràng Là hai người làm bà nội tức giận Người phụ nữ kia Thì thường xuyên mắng bà nội Là ông bất hiếu Cẩn thận Con ngày thiên lôi đánh chết ông đấy Một đứa bé lúc ấy mới chỉ có 12 13 tuổi đã nói được những lời như vậy Không biết là lúc đó Ai đã dạy thằng bé Ông tức giận vung tay, tát nó cái bốp một cái. Từ đó, quan hệ giữa hai cha con càng ngày càng tệ, trở nên bế tắc, tình trạng ấy kéo dài nhiều năm. Sau đó, bà cụ cũng không có gọi về nữa, và con trai ông thì mỗi một năm đến dịp sinh nhật, vẫn được tặng quà. Hoặc là bộ quần áo khi thì là đôi giày, đến Tết còn nhận được cả bao lì xì. ông nghĩ thôi như vậy cũng tốt nhà ông trải qua những tháng ngày yên ổn mẹ ông ở bên ngoài như thế là tốt ông nghĩ vậy thế nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người đàn bà kia nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ gương mặt đầy những nếp nhăn trắng bạch cứng ngắt, đôi mắt âm trầm đang nhìn ông ta xoáy vào một chữ cũng không nói thì người của ngụy lão ngụy run lên một cỗ khí lạnh Lan tỏa Đôi chân của ông ta như mềm nhũn xuống Ngụy Húc nhìn thấy quỷ ảnh kia Thằng bé sừng sốt Miệng của nó méo máu Nó nhào lên Muốn ôm lấy bà nội Nhưng nó hụt Nó quỳ gục xuống đất Bà nội Bà nội Bà nội ơi Nữ quỷ áo đỏ Đứng ở bên cạnh Tức đến muốn phát điên Trong miệng hùng hùng hổ hổ Cái thứ chó má này thật là quá đáng nó Thật là quá đáng Còn người phụ nữ kia Chắc chắn không phải loại là tốt lành gì Mẹ nói chứ Đây là cái loại gì vậy Đúng là cái loại gì vậy Bính Bính lúc này khuôn mặt cũng âm trầm u ám Cố phi âm nói à, Là loại Người ta nói là cái gì nhỉ À là lòng lang dạ sói đó đúng rồi nữ quỷ áo đỏ lúc này trợn mắt đúng rồi là là cái loại loại lỏng lang dạ sói là cái loại lỏng lang dạ sói Hết tập 38 Vậy là chúng ta đã biết được Cái cái nguồn gốc của bà Già Lao Công và Chúng ta có cảm giác như là Chị Cố đang dần dần Dần dần đi giải quyết tất cả Những cái câu chuyện Của những con quỷ xung quanh chị Cố à, Sẽ theo dõi xem Là nó sẽ tiếp tục như thế nào Ở tập sau Xin chào và hẹn gặp lại